các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net nếu ngày đó không xảy ra chuyện em không chạy trốn thì bây giờ gia hào thật tốt biết anh sống hạnh phúc em không còn cảm giác tội lỗi với anh nữa rồi trời đã ngã chiều nhưng vẫn còn nắng gắt diệp tử yên bước vào tập đoàn lý dần để gặp lý gia hào vừa hay anh ta cùng một số lãnh đạo xài bước tới sẻ lớn diệp tử yên chạy tới lớn giọng gọi tên lý gia hào dừng bước Xoay người qua một bên để nhìn người gọi mình. Diệp Tử Yên mạnh dạn bước tới gần, đi máu hằn lên trong đáy mắt, hắn giọng nói, "Tại sao anh có thể làm như vậy? Đó là quê của Tống Linh mà." Nghe đến cái tên ấy, Lý Gia Hạo vẫn giữ được vẻ điềm nhiên, như không hề biết Tống Linh là ai. Anh dặn nhân viên đi trước, rồi quay sang nhìn cô, lại nhẹ hỏi lại, "Tôi làm như vậy là làm gì?" Diệp Tử Yên như không tin được, đây chính là Lý Gia Hạo của ngày nào, có chút nhẹ ngào đau xót thay Tống Linh. Anh có thể quên Tống Linh, có thể cưới bất cứ ai. Nhưng tại sao lại muốn mua chính quê hương của Tống Linh Để tặng cho vợ mình Anh làm như vậy có nghĩ đến Tống Linh hay không Có nghĩ đến không Tôi tặng đồ cho vợ Mà cũng cần phải quan tâm quê đó là của ai à Anh thật sự thay đổi rồi Anh không nghĩ một chút nào về Tống Linh nữa sao Lý Gia Hạo cảm thấy ngột ngạt nơi lồng ngực Tiến tới một bước Chỉ vào bản thân mình gần giọng nói Vậy cô ta có nghĩ đến tôi không Có hay không Lý Gia Hạo đã tiến thêm một bước Khiến Diệp Tử Yên phải lùi ra sau Cô ta bỏ tôi đi không nói một lời nào Bỏ hôn lễ còn đang dự định của chúng tôi Bỏ tương lai của chúng tôi Cô ta có nghĩ đến cảm giác của tôi hay không Có biết tôi sẽ lo lắng như thế nào đau khổ ra sao Khi đi tìm cô ta mà không có lấy một tin tức hay không Chắc chắn cô ấy có nỗi khổ tâm Anh không hiểu tố linh hay sao Lý Gia Hạo nút hai tay vào túi quần Cười gây một cái hơi ngẩng đầu Nói nỗi khổ Lý Gia Hạo quay người đi ra khỏi nơi này Diệp Tử Yên đuổi theo bên cạnh nói Gia Hạo em tin anh vẫn còn yêu tốm linh Anh hãy vì cô ấy mà thay đổi quyết định có được hay không Anh có thể mua ở nơi khác cũng được mà Nếu bị Tống Linh biết được Chắc chắn sẽ rất buồn, gia hào Lý gia hào không nói tiếng nào Nét mặt không đổi, bước vào xe Chiếc xe lao điề vồn vốt Diệp tự yên chạy bộ đuổi theo phía sau trong bất lực Gia hào, xin anh hãy vì Tống Linh mà nghĩ lại Gia hào Diệp tự yên ngồi khuỵu xuống thở hồng hộc, Ngắn lệ, lý nhí nói Tống Linh, cậu đang ở đâu Gia hào sắp kết hôn rồi Cậu còn không mau về tống Linh. Thời gian trôi qua, mọi việc át hẳn sẽ phai nhạt Nhưng nỗi đau thì vẫn cứ từng chốt Từng chốt gặm nhấm tâm hồn Lý Gia Hảo Có ai hiểu cho những gì anh phải trải qua Suốt 3 năm nay hay không? Không có, không ai có thể hiểu được Những đau khổ của anh, các người không trải qua Đương nhiên nói dễ nghe rồi Nhưng tại sao cứ bắt anh vì cô ấy Bắt anh nhớ nhung, bắt anh yêu thương Một người bỏ rơi mình không một lý do Đó thật sự là rất tàn nhẫn Chiếc xe của Lý Gia Hạo Bị xe của Cố Thiên Sơ đang lái chặn lại Trong xe còn có Triệu Ngân Lam và Lan Tuệ Như Trợ lý tay đặt trên vô lăng Quay ra sau nói Phó chủ tịch có người chặn ở đầu xe chúng ta Đôi mày cơ nghị lên nhíu lại Lý Gia hào lạnh nhạt nói Cậu giải quyết đi Bà cô gái bước ra tiến về xe của Lý Gia Hảo Gạt trợ lý sang một bên Gõ cửa kế ngay vị trí của Lý Gia hạo ngồi Lý Gia hạo không hề có động thái nào Tỏ ý muốn tiếp chuyện với bọn họ cố Thiên Sơn bước vào vị trí lái xe của trợ lý để ngồi Nói Nếu anh không xuống xe để nói chuyện buộc em phải lái xe đi, đương nhiên anh có cơ hội lựa chọn Lý Gia Hảo thanh âm bình thản hỏi, có chuyện gì Cố Thiên Sơ quay người xuống lấy nhìn một lượt người anh, quả thần phong thái hoàn toàn khác, không còn là Lý Gia Hảo của trước đây, anh không được mua đảo phô ly vào trợ đêm đó cho tôi một cái lý gió, vì tống linh Lý Gia Hạo xoay xoay chiếc nhấn đeo ở trên ngón áp út của mình, vẫn là giọng điệu lạnh nhạt không cảm xúc xem ra cô ta rất có ảnh hưởng chẳng lẽ không ảnh hưởng được anh Khói môi khẽ nhếch lên khó thấy được nụ cười mỉa mai của anh thành ngầm lạnh nhạt cất lên Chỉ vì một người phụ nữ Mà khiến tôi hủy bỏ quyết định mua bán lớn như vậy Có phải là các cô để cao cô ta quá rồi không Cô Thiên Sơ nghe những lời nói vô tình vô nghĩa ấy Cảm thấy nóng bừng bừng ở trong người Không để cao cô ấy Mà là ngu ngốc để cao tình cảm của anh dành cho cô ấy Lý Gia Hạo khẽ cười Vậy thì cô nói đúng rồi Là ngu ngốc Vậy nên cô có thể đi được rồi Lý Gia Hạo Anh như vậy tống ly không bỏ mới là ngu ngốc Lý Giao bị câu nói ấy đâm một nhát xoáy vào tim Thật sự đã bị đả kết Thật sự đã bị đụng chúng ngay vết thương Nếu ngày ấy Tống Linh không bỏ đi Thì liệu mẹ anh có chấp nhận cho hai người cưới nhau không Rồi cái câu tiệm ai kia có gây rắc rối cho cô ấy hay không Lý Giao khi yếu mà nhìn cố thiên sơ với vẻ khó hiểu Tống Linh từng nói với bọn tôi Là mẹ anh không chấp nhận nó làm con dâu Ai mà biết được bà ta đã nói gì khiến Tống Linh phải ra đi Không chừng sự ra đi đó lại có liên quan đến bà ấy Lý Gia Hạo kinh ngạc với thông tin này, ngón tay đang xoay chiếc nhẫn bỗng nắm chặt nó lại. Cố Tiên sơ nói thêm một câu rồi bỏ đi. "Lý Gia Hạo, nếu còn chút tình cảm nào đối với Tống Linh thì xin anh hãy để người dân của trấn này Anh không phải mất đi việc làm, đừng thay đổi mọi thứ." Lý Gia Hạo sụp mi mắt xuống, trái tim không thể tiếp tục cầm. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net